311 Tình yêu đại đồng. Nếu bạn không yêu những con người, cả đời bạn trở nên phức tạp và khó khăn. Nếu bạn bắt đầu yêu người khác thì mọi sự trong đời bạn sẽ trở nên sáng tỏ và dễ dàng. Không có tình yêu, một người cảm thấy mình bị vây quanh bởi những kẻ thù. Tình yêu kết hợp đi với mọi sinh vật của thế gian, quá khứ, hiện tại và tương lai và tình yêu kết hợp ý với thượng đế hoạt động của những người không hiểu ý nghĩa chân thực của cuộc đời thì luôn luôn được hướng tới cuộc cạnh tranh sinh tồn, thu góp thêm nhiều của cải lạc thú chứ không hướng tới việc diệt trừ những khổ đau của họ và chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh hằng. Người ta càng bận rộn với việc này trong cuộc sống hàng ngày của họ thì họ sẽ càng có ít thời gian cho cái niềm vui chân thật duy nhất mà con người có là tình yêu. Một ngày nào đó, bằng cách nào đó, chúng ta sẽ ngừng đấu đá, chiến tranh và những cuộc hành quyết và khởi sự yêu thương lẫn nhau. Rốt cuộc, cái thời điểm ấy sẽ đến bởi vì cái mà tự nguyên thủy được đặt vào trong linh hồn chúng ta không phải là sự thù hận với kẻ khác. mà là tình yêu. Chúng ta hãy làm mọi sự mà chúng ta có thể để làm cho thời điểm này đến càng sớm càng tốt.